vương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần hai mươi lăm quyết y kỳ thư của tác giả trần thanh d â n diễn đ ọ c vương vũ yêu d ư ơ n g âu d ư ơ n g tàn g tức giận đến đổi mặt co rúm lại đây là lần đầu tiên trong đời của lão ma dương bị người ta uy hiếp khúc cửu phong toàn thân run lên bằng bật miệng rên la không ngớt gã đau đến đổi mặt mũi phải méo mó không còn nhìn ra hình thù gì nữa ngô cương nghiến răng nói khúc cửu phong mi không phải là con người vậy ta không thể lấy nhân mà đối đãi với một kẻ như mi dứt lời chàng rút tay ra dùng chưởng chặn đánh cắt một cái khúc cửu phong lại rú lên một cách thê thảm chói tai xương cánh tay của gã đã bị gãi rồi chỉ còn da thịt dính vào nhau d i ô n g ngã hòa thượng tuyên một câu phật hiệu rồi nói hài tử vậy là đủ rồi để cho gã chết đi cho rảnh ngô cường giận như người phát điên chàng run g lên nói đại sư cái chết đối với gã đã hòa quá phước rồi không đủ để đền tội trong muôn một yêu d ư ơ n g nhìn siêu sinh bà bà rồi nói gã mà không chết ta không chịu được nữa rồi siêu sinh bà bà cũng chuyển động da mặt rồi đáp lão t h â n cũng không chịu được nữa yêu d ư ơ n g lên tiếng hỏi cứ để thằng lỗi con ngông cuồng m á i hay sao siêu sinh bà bà lại hỏi theo ý lão thì phải làm như thế nào bây giờ yêu dương lên tiếng p h o n g nhi đành là chết rồi để gã nhắm mắt về trời đi siêu sinh bà bà ngập ngừng nói theo ý lão thì sẽ tụi cái thằng lỗi này ra để báo thù cho phong nhi siêu sinh bà bà do t r ư ở n g lên yêu dương cũng dung trưởng bầu không khí trong trường bây giờ s ặ c mùi máu tanh nếu hai lão ma đầu đồng thời động thủ thì không kể gì đến sự sống chết của khúc cửu phong thì hậu quả của ngô cương thật khó mà lường được d ô n g ngã hòa thượng rú lên nói. âu dương tàn bần tăng e rằng lão khó lòng mà như nguyện rồi s i ê u sinh bà bà quát mắt nhìn d ô n g ngã hòa thượng rồi quay lại bảo vơi yêu dương hãy thu thập cái thằng đầu trọc này trước đi giữa lúc ấy thì một bóng đen dọt tới đứng sừng sững trước mặt của mọi người ngô cương liếc mắt nhìn ra không khỏi bở vía người mới đến hiển nhiên là quái khách che mặt mình mặc áo xám lão cắp nách lã t h u ộ c viên nàng vừa mới bỏ đi trước đây không lâu quái khách c h e mặt đ ả o mắt nhìn toàn trường một lượt rồi như hiểu rõ mọi chuyện yêu v ư ờ n g lớn tiếng bảo vơi quái khách c h e mặt đưa thị cho ta quái khách g i à mặt hỏi lại đưa cho lão đại ư phải rồi thị chính là nguồn gốc mọi t a i d à quái khách g i à mặt ngập ngừng theo ý âu dương huynh thì tiêu dương ngắt lời không thể để tiểu đồ chết u ố n g được quái khách g i à mặt chiếu ra tia h ù n g dữ rồi tầm giọng nói âu dương huynh muốn con nha đầu này phải thường mạng sau siêu sinh bà bà xen d à o sự tình đã bớt b á c h như vậy không thể không được ngô c ư ờ n g tan nát ruột gan c h ạ m g ầ m lên kẻ nào dám tiêu dương lớn tiếng s è n vào lúc này không thể bắt t r ư ớ c cái nhân đức của đàn bà được quái khách che mặt ngần ngừ một chút rồi đáp để bản nhân xử lý vụ này cho hai tên lão ma đầu nhìn nhau một cái rồi không nói gì nữa quái khách che mặt đặt lã t h ư ợ n viên xuống nắm chặt lấy cổ tay của nàng rồi l ớ n tiếng bảo vơi ngô c ư ơ n g s ạ c h quyết n h ớ kiếm thả người ra l á thuộc viên cặp mắt lờ đờ mặt của nàng co rứng không còn ra hình hài gì nữa ngô cương lòng đau như cắt buồn khúc cửu phong xuống chàng vẫn chưa cam tâm nhưng không nỡ để cho lá thuộc viên phải chịu đau khổ bất giác chàng đưa mắt nhìn lá thuộc viên c h ậ m chặp l á thuộc viên đột nhiên lớn tiếng kêu lên cường taca đừng tha cho gã nhân viên của chúng ta đành đợi kiếp sau thôi rồi bóp một tiếng quái khách che mặt phóng trưởng tát vào mặt của l á t h u ộ c viên nàng rú lên một tiếng rồi học ra một n g ũ n g máu tươi ngô cương phẫn nộ cơ hội như phát điện lên n g ư ờ i mà đụng vào nàng một cái nữa thì ta sẽ bẻ xương ngươi ra quái khách che mặt lên tiếng quát sách quyết n h ư kiếm buông tha gã ra ngô cương gầm lên ta không tha quái khách che mặt lên tiếng hỏi người muốn cho thị phải chết có phải không l á thuộc viên gầm lên vô cùng thê thảm tiểu mũi đã chết lâu rồi chỉ còn lại cái túi da mà thôi quái khách che mặt giơ t à i lên nói c ò n nha đầu này mày còn dám mở miệng nữa ta đập tan sát mày ra đó quái khách che mặt và l á thuộc viên có mối quan hệ như thế nào ở trong hang nàng ngăn trở ngô cương đừng hạ thủ giết hắn mà bây giờ hắn lại giữ nàng ngô cương sai chiều ý nghĩ rồi hằn học nói ngươi hãy tha nàng trước đi lã thục viên tức giận hét lớn cương ca mà tha cho gã thì tiểu mũi có chết cũng không n h ắ m mắt nàng nói câu này tỏ ra vô cùng căm hận d ạ n g tà thư sinh hơn là sợ chết nàng cam chịu chết chứ không muốn d ạ n g tà thư sinh thoát khỏi tay của ngô cương yêu d ư ơ n g cùng siêu sinh bà bà tức quá gắn giọng một tiếng rồi đưa cặp mắt sáng bét nhìn c h ầ m chặp vào quái khách che mặt để coi xem hắn xử trí thế nào phái khách che mặt vẫn trầm vọng và nói sách quyết nhất kiếm buông tay ra ngô c ư ờ n g nghiến răng trợn mắt nhìn g i ả n g tà thư sinh nói tủ khúc phong cái mạng chó má của ngươi hãy tạm để lại nhưng m ì nhớ là chỉ tạm thời mà thôi g i ả n g tà thư sinh không còn đủ khí lực để ho lên một tiếng nào nữa quái khách chè mặt buồn tài ra lã thuộc viên lão đảo người rồi loạng c o ạ n bước tới trước mặt của ngô cương ngô c ư ờ n g cất tiếng gọi d i ề n mũi rồi chàng buông dạng tà thư sinh ra để đoán lấy người hồng nhan tri kỷ của mình dạng tà thư sinh loạng c o ạ n người hai cái rồi lão đảo bước về vương lưỡng mang g i n g ngã hòa thượng bỗng quát lên coi c h â n lúc ngô c ư ờ n g cảnh giác thì siêu sinh bà bà đã dung thiết trượng xuống đầu của chàng t h ấ y mạnh khủng khiếp chàng vội băng mình sang một bên để né tránh trong khoảng thời gian chớp nhoáng này d ạ n g t ạ thư sinh đã về bên yêu dương còn l á tục h d u y ê n lại bị quái khách che mặt nắm được cổ tay rồi ngô c ư ờ n g ruột gan tan nát tức xuyến như muốn ngất đi vậy l á tục h d u y ê n lớn tiếng kêu lên bây giờ thì ca ca đã hối hận chưa ngô c ư ờ n g quả là đã hối hận và căm tức đến cực điểm nhưng mình đã mắc mưu của người ta thực sự không còn cách nào c ã i chối được khúc cửu phong thoát khỏi bàn tay của chàng mà lã thuộc viên thì vẫn mắt vào nanh vuốt của bọn l à n g x o á y một ý nghĩ sai lầm gây thành mối hận ngàn k h u biết làm thế nào b â y giờ siêu sinh bà bà lớn tiếng quát lớn tiểu tử lão bà bà sẽ lột già rút xương ngươi mụ vừa quát vừa hầm hầm động thủ giông ngã hòa thượng gầm lên một tiếng dùng tay áo cà x a đón đòn c u n g phong lẫm liệt bóng trượng như non hai người gây thành một cuộc chiến đấu ác liệt ngô cường rút thanh phụng kiếm đánh soạt một tiếng cất bước về phía quái khách che mặt quái khách chè mặt điển quyệt lã thuộc viên rồi đổi tay giữ lấy nàng tay mặt cầm thanh long kiếm ngưng thần chờ đợi thanh long kiếm khiến cho ngô cương sực nhớ đến người bạo huynh là vô địch mỹ kiếm khách ngô hùng cùng ẩu tấu đã bị cụt hai chân là công chúa hồ ma vụ đổ máu rùng rợn thảm khốc này chàng chưa phanh phui ra được bên kia giông ngã hòa thượng cùng siêu sinh bà bà đang chiến đấu đến trời sầu đất thảm ánh sáng mặt trời cũng phải lu ư mờ đi ngô c ư ờ n g tiến đến quái khách che mặt còn cách chừng mấy thước thì liền nghiến r ă n g quát thả nàng ra quái khách che mặt cười khành khập nói ha, ha, ha, không được đâu ngô c ư ờ n g trợn mắt cơ hồ như muốn rách cả mí chàng gầm lên nếu nàng bị chết tập thề sẽ quyết tẩy võ minh quái khách chè mặt cười ha hả rồi nói <cười> sức ngươi mà đòi lấy máu rửa võ minh ư <cười> thế chỉ là ngươi không biết tự lượng sức mình rồi ngô cường lại quát hỏi ngươi có buôn nàng ra hay không quái khách e mặt đáp không buôn ngươi là một tên bội tính đê hèn quái khách chè mặt lên tiếng đáp <cười> đó là vận mệnh đã an bài rồi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 quái khách che mặt đảo mắt nhìn quanh rồi bảo với thiếu phụ diên vúa hãy đem con nha đầu này đi đi hắn rung tay một cái lã thục viên liền bắn ra ngô cường quát lên không được đem nàng đi đoạn chàng nhảy s ổ lại nhanh như chớp t o à n nắm giữ lã thục viên ánh hàng quang lóe lên thanh long kiếm rít lên nghe veo véo chụp xuống người của ngô c ư ờ n g chàng phải d ù n g kiếm lên đỡ c o à n cả hai bên cùng ngẩn người ra lùi lại trong khoảng thời gian chớp nhoáng này lã thuộc viên đã bị minh chủ phu nhân cấp đem ra ngoài dòng chiến ngô cương hai mắt đỏ ngầu chàng gầm lên một tiếng rồi băng mình rượt theo hàng quan lấp loáng mấy thanh trường kiếm phóng ra c ả n đường ngô cương dung cây phụng kiếm lên đồng thời băng mình đi mấy tiếng rú g i a n g rền bốn người bị ngã chàng đã xông ra khỏi vòng dây bỗng c o tiếng quát lớn đứng lại hàng phong quạt vào mặt cây sa đầu t r ư ở n g của phong ma nữ và cây câu hồn tiêu của phong đô sứ giả chợt giục đánh tới ngô cương chẳng buồn nhìn đến là vật gì nữa chàng cứ muốn kiếm nhanh như gió mấy tiếng t r ò n t r ò n vang lên chát chúa lưỡng q u á i bị hất lùi lại nhưng ngô cương cũng bị chiêu này ngăn cản một chút chàng nóng lòng lo cho sự an nguy của lá thục viên nên chỉ đứng lại một giây lát rồi lại băng mình chạy đi phong ma nữ cùng phong đô s ĩ giả lại phóng trưởng đánh bình một tiếng thế mạnh dường như là lai non lấp biển hất ngô cương lùi lại nhưng sức phản chấn về cương khí trong thân người của chàng đã làm cho lưỡng quái phải l ã o đảo người đi quái khách chè mặt đã chạy đến trước người chàng rồi lạnh lùng quát lớn sách quyết nhất kiếm bây giờ đến lúc ngươi phải đổ máu rồi đây ngô cương mỉm môi phóng ra một kiếm chàng đang tức giận như người điên ra c h i ề u d ô n g mạng chẳng kể gì đến sống chết c h i ề u thức của chàng lúc này so với bình thời còn mãnh liệt hơn nhiều quái khách che mặt phải vận động toàn lực để đỡ gạt mà cũng bị sức phản chấn hất lùi lại người loạng c h o ạ n không đứng dững phòng đồ sứ giả và phong ma nữ liền thừa cơ hội tiến lại quái khách che mặt cũng chống kiếm xông vào cục diện bây giờ bỗng biến thành ba người chọi một dù là t a i cao thủ trong gió lâm hiện nay cũng không có chống nổi ngô cường tự biết không còn hy vọng gì đuổi kịp theo lã thuộc viên nữa chàng đề khí để liều mạng với đối phương kiếm khí cùng binh khí xông ra ả o ác trong vòng mấy trượng tài cao thủ hạng nhất cũng không thể đứng vững được bên kia g i n g ngã hòa thượng cùng siêu sinh bà bà đang quyết đấu sinh tử thật là một cuộc ác chiến kinh tâm động phách ngô cương như người điên xoay sở thì triển c h i ề u thám hòa kiếm phát khí lực muốn nuốt sông nuốt biển một tiếng rú khủng khiếp bổng vàng l ệ c h phòng mà nữ bị hớt đứt một nửa cái đầu thi thể mụ ta bị bắn v ă n g ra ngoài mấy thước rồi mới rơi đổ xuống cây xa đầu t r ư ở n g trên tay của mụ cắm sâu vào đất ngập đến tới chui những tài c ầ u thủ có mặt tại trường cũng phải một phen kinh tâm t h á n g đổm quái khách che mặt gầm một tiếng y dung trường kiếm đ ầ m trúng một bên tả của ngô cường máu chảy tuôn ra như suối ngô cường nghiến r ă n g chịu đào không rên lên tiếng nào k i ế m thức trong tay của chàng lại càng khủng khiếp hơn đây là cách đánh liều m ạ n g lại một tiếng kêu trời g i a n g lên phòng đồ sứ giả người cứng đơ như cái xác chết té lăn xuống đất thành kiếm của ngô cường lại dùng tít lên tấn công ráo riết quái khách che mặt khiến cho hắn không còn cơ hội để mà phản kích cứ phải lùi mãi rồi bóng hắn rên lên một tiếng cơ hồ thủng cả m ạ n g thác trước ngực bên trái của hắn máu phun ra như suối hai tên kim kiếm thủ cùng hai lão g i à áo đen đồng thời nhảy vào chiến cuộc tình thế lại biến đổi một mình ngô cường phải chọi d ơ i năm người bốn tên mới gia nhập cuộc chiến tuy bản lĩnh không cao bằng lưỡng quái nhưng với ngô cương sau một hồi chiến đấu liều mạng công lực đã hao tổn rất nhiều mà kiếm thuật của quái khách che mặt đâu phải kém nên chàng cảm thấy tình trạng dần dần đi vào chỗ nguy ngập bây giờ chàng không còn giây phút nào rảnh để mà ngó sang cuộc chiến đấu của d ô n g ngã hòa thượng d â y siêu sinh bà bà nữa nếu đối phương dùng xa lưng c h u ế n để tấn công thì hậu quả không biết đâu mà lừa công lực của ngô cương dù cao thâm đến đâu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 máu tươi kiếm ảnh tiếp theo là người chết chiến trường hiện ra một trạng thái cực kỳ thảm khốc sau chừng nửa canh giờ trong trường đấu rải rác có đến hơn ba chục xác chết nằm lải rác khắp nơi ngô cưng ơ và quái khách che mặt đã biến thành hai người máu không ai nhìn rõ họ đã bị bao nhiêu nhát t ế m của đối phương đâm trúng rồi trên mặt đất chỗ nào cũng máu đỏ tươi động thành d ũ n g hoặc là loang lổ từng vệt bao nhiêu t à i kiếm thủ đủ tài chiến đấu đều nằm thẳng cản ra rồi mọi việc đều đã kết thúc chỉ còn lại hai người máu cũng l ã o đảo muốn té xung quanh trường bọn đệ tử võ mình t ù y có đến dư trăm người nhưng chỉ là hạng võ sĩ hạng nhì hạng ba không ai có đủ tư cách xông vào trường đấu hai tay kình địch thở hồng hộc chiều thức đờ đẫn không còn sức mạnh gì nữa và lâu lâu mới giao nhau một lần họ đã thành hai cây trường cung d ư ờ n g lên đến độ chót choang lông phụng sông kiếm đã dính vào một hai bên đều tung lực ra để đánh ra một c h i ề u tối hậu mong quỷ diệt đối phương trong trường yên tĩnh trở lại hai đối thủ đẫm máu cả người lẫn kiếm giữ nhau đứng im dưới ánh mặt trời họ thành một quái tượng vô cùng rùng rợn bên kia siêu sinh bà bà hai t à i chống trượn g xuống đất thở h n g h ọ c như trâu người run g lên bần bật chẳng khác mụ già tám mươi tuổi đầu không còn sức để mà chuyển động thân hình nữa áo gấm của mụ đã dính nhiều máu tươi trông như hoa đỏ cả một lượt áo tăng bào của d ô n g ngã hòa thượng cũng thấm đầy máu tươi thành ra đen lại lão bị hai tên kim kiếm thủ áo đen giữ hai bên và bây giờ hiền như là một con cừu già bị trọng thương trước mặt của lão cũng có mười mấy cái xác chết nằm rải rác cứ tình hình này thì siêu sinh bà bà đã thắng nhưng trả giá rất đắt một tiếng quát vàng phá tan bầu không khí chết chóc lông phụng sông kiếm phân khai và hai bóng người l o ạ n g c h o ả n lùi tơi bãi tám bước ngồi phệt xuống đất quái khách che mặt phải hết sức mời nói được một câu các n g ư ờ i tiến vào đi lập tức mười mấy tên đệ tử của võ minh xông vào uy hiếp ngô cư một luồng quán khí và chí cầu sống của ngô cương t ù y đã kiệt lực mà chưa ngã lăn ra đột nhiên chàng đứng p h á t dậy dùng kiếm quát ngang một cái tuy chàng đã kiệt lực và toàn thân đã bị thương nhưng tham quá kiếm pháp của chàng há đâu phải là tầm thường đối với những võ sĩ hạng nhị hạng ba thì q uy lực của nó phát quỳ ra cũng khiến cho người ta phải sợ hãi tiếng rú t h ề thảm tiếng kiếm gãy chát chúa t i n g ư ờ i té xuống nghe k u ỵ n h k u ỵ c h mấy thứ đồng thời vang lên thành một nhạc điệu kinh tâm động phách d ư i đất lại thêm bảy cái xác chết nữa hai tên bị trọng thương nằm im còn ngoài ra đều đứng thộn mặt ngô cưng dung kiếm người của chàng lảo đảo muốn té chàng phải chống kiếm để giữ cho thân mình khỏi ngã nhưng miệng của chàng đã ứa máu đỏ liền toàn trường đều im lặng như tờ người chết đã chết rồi còn người bị thương thì nằm im không nhúc nhích giả tỷ võ m ì n h không tập trung nhiều t a i cao thủ đặc biệt luôn lưu công thì quái nhận bịt mặt không thể địch nổi với ngô cường mặt khác thì dong ã hòa thượng cũng không liều mạng quyết đấu cầm chân siêu sinh bà bà thì ngô cường cũng chẳng thể chống c h ó i được lâu đến như thế giảng tà thư sinh khúc cửu phòng loạt lưới đã chuồn đi rồi người bạc mệnh hồng nhan lã t h u ộ c viên cũng bị đối phương mang đi nhưng sự tình thì vẫn chưa kết thúc bọn đệ tử của võ minh đông như kiến có thể cắn chết c ò n d ò i lớn huống chi lại còn siêu sinh bà bà chưa chịu hạ khí giới ngô cương vuốt vết máu trên miệng chuyển động m ộ t quan nhìn d ô n g ngã hòa thượng hãy còn ngồi p h ậ t ở dưới đất lòng của chàng bối rối trăm chiều chàng tự hỏi v ì quái hòa thượng này bị thương trầm trọng lạ ở chỗ là trước nay lão chuyên phản đối những vụ đổ máu chỉ nói về những cái thuyết nhân quả lòng dạ lúc nào cũng từ bi cởi mở thế mà bây giờ lại đánh nhau liều mạng l à nghĩa làm sao vì lẽ gì lão thiết tha với mình đến như vậy chứ sư s i n h bà bà cầm ngang cây thiết trượng l o ạ n c h ọ n cất bước tiến về phía ngô cương ngô cương la thầm ở trong bụng thôi thế là hết rồi lúc này chàng không còn đủ sức để đưa nổi thanh kiếm lên chỉ còn đường bó tay chịu chết mà thôi d ò n g ngã hòa thượng gắng gượng đứng dậy nhưng người l ã o đảo lại phải ngồi xuống xem chừng vị hòa thượng này đã đến lúc không làm gì được nữa lão buồn rầu lên tiếng hài tử không ngờ chúng ta lại có cái kết như thế này ngô tương gầm lên không không hiểu chàng muốn nói không cam chịu chết hay là không làm gì rồi chàng im tiếng siêu sinh bà bà đứng cách chỗ của ngô c ư ờ n g chừng năm thước mụ giơ thiết trượng lên cất giọng h ù n g dữ rồi nói tiểu tử t a muốn đập người nát như tương mắt của ngô c ư ờ n g t r ậ n lên như muốn t é lửa chàng đề t ổ hết tàn khí giơ phụng kiếm lên hoài danh của chàng đủ khiến cho người ta phải khiếp díếp c i ế n thuật của sách quyết nhất kiếm vẫn làm cho người ta phải kinh tâm động phách sư sinh bà bà bất giác lùi lại một bước vì chính mụ cũng đã bị thương trầm trọng t r ầ n lực hào tổn gần hết sở ớ vĩ mụ cử động được chẳng qua là nhờ ở khí thế mà thôi d i ô n g ngã hòa thượng không hiểu được một luồng lực lượng ở đâu kéo đến làm cho lão d ậ y nhảy người lên vì tam nương bữa nay chúng ta hội họp một lần cuối cùng không t kẻ sống người chết chưa giải tán dứt lời lão cất bước tiến về phía s i ê u sinh bà bà nhưng bước chân của lão hời hệt không vững t r o n g lão ra vẻ vô cùng miễn cưỡng s i ê u sinh bà bà né mình đi nhưng cây trượng vẫn d ơ lên g i à mặt của mụ ta cử động mấy lần rồi c ấ t g i ọ n g rùng rùng hãy thu thập lão già này cũng được giông ngã hòa thượng lớn tiếng d ụ c ngô cường hài tử hãy còn lê bước nào sao ngươi không chạy đi câu nói của lão rõ là liều mạng với siêu sinh bà bà để cho ngô cương có cơ hội trốn thoát món nhân tình này ngô cương không dám lãnh thụ vì chàng không báo đền nổi nhưng câu này cũng kích thích tiềm lực trong người của chàng con người đã đứng trước tình trạng đặc biệt cũng sản sinh ra một thứ lực lượng thần kỳ chàng bỗng quát lên nằm ra. tiếng quát chưa dứt thì thanh phụng kiếm đã d ơ lên rồi cả người lẫn kiếm sâu về phía siêu sinh bà bà di tam nương biến diễn đột ngột này đã ngoài sức tiên liệu của mọi người siêu sinh bà bà cùng d ô n g ngã hòa thượng chiến đấu đến hai bên cùng xiển l ĩ n h so với d ô n g ngã hòa thượng mụ cũng chẳng có hơn mấy tí nào như một cây cung đã dương cứng đến đ ộ chót dĩ nhiên là mụ phản ứng chậm chạp mà ngô cương lại xuất kỳ bất ý đánh một đ ò n thì mụ còn ứng biến làm sao cho kịp mụ vừa rú lên một tiếng trời ơi rồi cây trượng tuột khỏi tay trước ngực mụ bị một vết thương lớn mình mụ đã đầy những vết máu bây giờ lại phủ thêm một lớp máu tươi nữa mụ lảo đảo hai cái rồi té xuống ngô cương cũng thấy mặt mũi tối sầm lại chân lực bị tiêu tan hết t o n thân của chàng mềm n h ũ n nhưng chàng nghiến răng chống chọi không đến đổi ngã lăn ra giông ngã hòa thượng chẳng khác gì ngọn đèn tàn trước gió người của lão siêu vẹo phải vang hai chân ra mới miễn cưỡng đứng cho khỏi ngã kết quả cuộc thảm chiến nhìn vào khiến cho người ta không rét mà phải run lên lúc này quái khách che mặt mới gắng ư ợ n g đứng lên vẫy tay rồi hô lớn tiến vào bắt sống lấy gã cho ta bọn kim thủ võ m ì n h lập tức ùa vào như đàn ông dở tổ ngô cương chập c h ữ n như một đứa con nít đi học chàng lão đáo tiến lại hai bước chàng chỉ m ũ i kiếm đến trước ngực của siêu sinh bà bà run lên rồi nói tất cả không được cử động tiếng quát làm động thương thế miệng của chàng lại ứa ra máu tươi quả nhiên những tay kiếm thủ dừng lại không dám xông vào nữa ngô cương cũng hiểu rõ chàng và giông ngã hòa thượng không còn cách nào thoát khỏi kiếp nạn bữa nay rồi tuy nhiên tạm thời dùng siêu sinh bà bà để q uy hiếp đối phương chính chàng bây giờ đã không còn c ấ p b ư ớ c được nữa thì cũng chẳng thể kềm chế siêu sinh bà bà để chàng thoát nạn thời gian có kéo dài thì chàng không đứng vững được nữa bất tình l ê n một bóng người lướt nhanh vào trong chàng ngô cương lầy giông ngã hòa thượng càng thêm bở d ĩ a người đó chẳng phải ai xa lạ hiển nhiên là yêu dương âu dương tàn thái thượng hộ pháp của võ m ì n h hai người la thầm trong bụng số phận của mình đến đây là kết thúc rồi yêu dương âu dương tàn đảo mắt nhìn toàn trường một lượt rồi tiến về phía ngô cường ngô cường cất giọng run run rồi gầm lên nói lão m a lão còn tiến thêm một bước nữa thì ta sẽ giết mũ này trước hết yêu dương quả nhiên dừng bước ông ta cất giọng â m trầm tiểu tử người nhất định phải chết mà chết một cách vô cùng thảm khốc đó giông ngã hòa thượng bỗng kêu lên đ ư ờ n g tâm vô hình chỉ ngô cường chấn động tâm thần một dây chỉ phong đã đâm vào người của chàng mãnh liệt phi thường chàng rú lên một tiếng nội thống khổ đ à o đớn kịch liệt không vào tim chàng ngã lăn ra rồi ý thức đi vào chỗ mơ hồ yêu dương đưa t à i ra điểm mấy chỗ đại q u y ệ t trên người của siêu sinh bà bà rồi móc một viên thuốc nhét vào miệng của mụ ta và nói ta để cho mụ tùy ý xử trí thằng nhỏ này mụ nói xong rồi đoạn sai mình tiến về phía giông ngã hòa thượng cười lớn rồi hỏi <cười> lão trọc này lão có biết sẽ bị xử tử bằng cách nào hay không giông ngã hòa thượng trợn mắt tròn xe rồi đáp thì chủ trời làm tội thì còn mong có ngài thoát nạn chứ người gây nên nghiệt chướng thì chẳng thể nào sống được đâu lẽ trời báo ứng không có lầm yêu d ư ơ n g cười r ộ nói <cười> lão nói chuyện nhân quả báo ứng ư ta đưa lão xuống âm phủ để nói chuyện với diêm vương siêu sinh bà bà chỉ trong chớp mắt đã đứng dậy được bản lĩnh cứu thương của yêu d ư ơ n g thật là lợi hại ngô cương nằm dưới đất tri vác đã hơi phục hồi chàng nhìn mọi sự việc nhưng không sao bật dậy được s i ê u sinh bà bà mắt lộ hung q u a n g hầm hầm nhìn chàng rồi nói tiểu tử lão thân phải dùng t h ú đoạn tàn ác gấp mười t h ú đoạn của người đối với khúc cửu p h o n g ngô cương không còn đủ khí lực để mở miệng lúc này đầu óc của chàng đã trống rỗng đây không phải là lần thứ nhất chàng nhìn thấy cái chết chàng chết đã mấy lần rồi s a o sống lại nhưng lần này chàng tuyệt vọng không còn điều gì mơ ước nữa chàng cảm thấy hối hận ở chỗ d ô n g ngã hòa thượng cũng làm vật hy sinh cho chàng bất luận cái chết nào chàng cũng coi thường nên chàng nghe những câu t ạ độc của siêu sinh bà bà cũng chẳng có phản ứng gì hết trước mặt chàng bao nhiêu kẻ đại thụ không giết được người tất bị người giết đó là một định luật mà chàng đã hiểu rõ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 bất giác chàng chấn động tâm thần bọn người mới đến toàn là thiếu nữ chừng hai mươi người đều mặc áo đen cô đứng đầu hiển nhiên là một nữ lan đẹp như thiên tiên mặc áo màu lục nàng chính là mộ dung quyển nhi s i ê u sinh bà bà mắt nhìn về phía nữ lan áo lục bộ mặt nhăn nheo của mụ biến đổi mấy lần có lẽ mụ kinh hãi về d u n g nhang tuyệt mỹ của mộ dung quyển nhi mụ cất tiếng hoài. con nha đầu kia ngươi định làm gì đây mộ dung n g u y ễ n nhi mặt lạnh như tiền nàng đáp cọc lóc lấy người ngươi định lấy ai mộ dung n g u y ễ n nhi lên tiếng đáp bọn này nàng vừa nói vừa trỏ tay vào ngô cương và giông ngã hòa thượng siêu sinh bà bà liền nói ê、hey, con nha đầu này mày giỏi thật nhưng mày có biết lão thân là ai không sư s i n h bà bà di tam nương vợ của yêu d ư ơ n g âu dương tàn có đúng vậy không sư s i n h bà bà trợn mắt la lên ra chiều kinh ngạc hồi lâu rồi m ũ mới âm trầm nói con nha đầu này biết nhiều quá ha mụ dương q u y ễ n nhi lên tiếng nói m ũ giải quá lời rồi ngươi định lấy người bằng cách nào đây nắm lấy rồi đưa đi chứ còn phải cách nào nữa nhưng đáng tiếc rằng đáng tiếc điều gì lão thân giết người kể cũng đã nhiều nhưng đối với ngươi có điều đáng tiếc vì ngươi quá xinh đẹp nhưng bản cô nương lại không tiếc mụ cứ đáng giết l à giết liền tiêu dương âu dương tàn đứng một bên cất tiếng cười rộ rồi nói <cười> tiểu cô nương lão phu già mất rồi nhưng đối với người đẹp tuyệt thê vẫn không khỏi sinh lòng thương hương tiếc ngộ m u dung quyển nhi sát khí đằng đằng mắt của nàng chiếu ra những tia ngân quan bắn vào mặt của âu d ư ơ n g tàng cất giọng t h è thé nói con người yêu m à quỷ q u á như lão mà sống được lâu như thế này thì thật là đạo trời bất công đó câu nói của nàng ra chiều mỉa mai yêu d ư ơ n g cười gằn một tiếng giọng hung dữ rồi nói con nha đầu kia để n g ư ờ i nếm một chút thủ đoạn của lão phù cho n g ư ờ i biết tử thần vô tư m ậ u dung n g u y ễ n nhi t ặ n g hắn một tiếng không nói gì nữa nàng tiến đến bên mình của ngô cư sư sinh bà bà lớn tiếng quát lớn con nha đầu kia mày muốn chết chăng m ậ u dung n g u y ễ n nhi lạnh lùng nói tránh ra sư sinh bà bà dùng thiết trượng lên binh tiếp theo là một tiếng rên ư ử sư u sinh bà bà bị phát trưởng của mộ dung q u y ễ n nhi hất ngược lại mụ loạng c o ạ n lùi đến năm bước mái tóc bạc phơ của mụ đứng dựng lên mụ lộ vẻ cực kỳ phẫn nộ dĩ nhiên nếu mụ chưa tử chiến với d ò n g ngã hòa thượng và không bị tổn thương chân khí thì phát trưởng của mộ dung q u y ễ n nhi khó mà hất mụ lùi lại được trời ơi tiếng la này phát ra từ miệng cứ yêu dương âu dương tàn nguyên mộ dung quyển nhi lúc lâm thời đã thay đổi kế hoạch nàng nắm lấy siêu sinh bà bà và d í mũi dao r ĩ thủ vào cổ họng của mụ ta hồ dương tàn là một nhân vật đã thành tinh mà trước tình thế này không khỏi bật tiếng la quản như vậy mộ dung quyển nhi cất tiếng trong trẻo hạ lệnh các ngươi đem người đi kẻ nào đ á m ngăn trở là giết bỏ b ố n thiêu nữ áo đen chạy vào ở trong trường yêu dương gầm lên một tiếng không thấy hắn động tác gì mà một tiếng rú g i a n g lên buôn thiêu nữ áo đen chạy vào trường thì hai ả đã lăn xuống đất chết ngài lập tức còn hai cô gái kia đứng n g ẩ n người ra mụ dung quyển n h ì biến sắt rung giọng hỏi âu dương tàn lão không muốn để cho mụ ta sống nữa có phải vậy không yêu dương tức giận toàn thân rung lên bần bật một tên ma đầu đệ n h ấ t võ l ầ m nếm mùi bị uy hiếp đây là lần thứ nhất siêu sinh bà bà thét lớn giết đi giết hết đi đừng để sót một tên nào mà cũng đừng lo gì đến lão t h â n mụ dùng quyển n h ì quát lớn người câm miệng ngay nàng đâm mạnh lưỡi đau một chút vào trong cổ da của mụ lập tức máu tươi ứa ra tổ họng là nơi trí mạng rất sung yếu tổ họng bị cắt đứt thì thần tiên cũng khó mà cứu sống được siêu sinh bà bà tức giận như người điên mà không dám mở miệng nói tiếng nào nữa quái khách che mặt lạnh lùng lên tiếng bây giờ hãy quyền nghi nhân nhượng rồi sau này sẽ tính yêu vương quay lại nhìn quái khách che mặt dậm chân rồi nói còn nha đầu kia nai lão phu tạm thời ẩn nhẫn ngươi thả người ra đi rồi chúng ta rút lui mộ dung n g u y ễ n nhi lạnh lùng hỏi lời các hạ có tin được hay không yêu vương đáp ngươi đừng có nói giỡn tên tuổi lão phu mà không giữ lời hứa thì ở đời còn ai giữ lời hứa nữa mậu dương q u y ễ n nhi lên tiếng nói tên tuổi của các hạ càng khiến cho người ta khó tin đó yêu dương gằn giọng nói con nha đầu kia mày vũ nhục lão phu ư mậu dương q u y ễ n nhi hỏi lại còn mấy người chết thì các hạ tính sao ngô dương đáp giữa chỗ can q u a thì người chết là chuyện bình thường thôi n g ậ u dung n g u y ễ n nhi lên tiếng nói bọn thủ hạ của bản cô nương không thể chết uống như vậy còn nhà đầu kia người cướp tên yếu phạm của võ minh thì sao n g u dung n g u y ễ n nhi lên tiếng đáp yếu phạm nào chưa chắc y là yếu phạm đâu ngươi định làm gì tạm thời lấy hai tên tùy tùng của các hạ để thường mạng đi tiêu dương lên tiếng nói còn nhà đầu kia mày thật là c ô n g não mà mụ dung quyển nhi ngắt lời nếu không thế thì đừng nói nữa mà chúng ta phải đi đến một trận sống chết cái danh hiệu yêu dương đã làm cho cả hai phe hắc bạch lưỡng đạo phải tán đỏm kinh hộ mà nay thì lại bị một cô bé uy hiếp thách thức thì lão nhịn làm sao n ó i lão cất giọng hung ác rồi đáp con nhà đầu kia mày trêu cho các ông tổ của mi lấy làm đắc ý lắm có phải không mộ dung quyển nhi đảo m ắ t nhìn hai thiếu nữ đứng ngẩn ra trong không trường hai thiếu nữ áo đen hiểu ý xoay mình n h ả y sổ về phía bọn kiếm thủ rồi trở về nguyên vị hai tiếng khuình khuình v à n g lên hai tên kiếm thủ lăn ra chết liền không kịp kêu một tiếng nào yêu d ư ờ n g lớn tiếng quát thả người ra mộ dung quyển nhi cất giọng trầm trầm rồi đáp thập khuyên các hạ đừng đánh lạc chú ý nên y lời mà rút lui đi quanh đây mấy dặm bản cô nương đã bố trí một cách vẹn toàn nếu các hạ không nghe lời tự cướp lấy thì hậu quả khó mà lường được nàng vừa dứt lời thì liền buông tay lùi lại mấy bước siêu sinh bà bà da mặt co r ấ m lại mụ hung hăng trỏ tay vào mặt của mộ dung quyển nhi rồi quát lớn c ò n nha đầu kia bọn ngươi sẽ biết tay ta quái khách vài mặt vẫy tay một cái những tên kiếm thủ còn sống sót đều trở gót rút lui chỉ t r ồ n g chớp mắt không trường đã v ắ n teo chỉ còn lại toàn là s á t chết mụ dung quyển nhi thoang thoát bước đến bên ngô cư cặp mắt sắt như nước chăm chú nhìn chàng ánh mắt của nàng trông trẻo như tưới nước hồ xuống trước mặt của ngô cư lại một lần nữa chàng đứng đối diện v ớ i một vị thiên tiên qua nhường nguyệt t h ẻ n cái t i m của chàng đập nghe thình thịch lòng chàng nóng như lửa mụ dung q u y ễ n nhi cất tiếng dịu dàng đầy vẻ tha thiết rồi hỏi người người có đứng dậy được không lúc này nguyên khí của ngô cương đã khôi phục khá nhiều chàng nghe nàng nói như vậy không khỏi bẽn l ẻ n trong lòng liền nghiến răng đứng dậy xá nàng một xá rồi đáp đa tạ cô nương đã viện trợ cho ân ấy tài hạ x i n ghi c ó trong lòng mụ dung q u y ễ n nhi biểu môi cười nói không cần phải như thế đâu t a muốn làm việc thì làm thôi mà không muốn thì đừng hồn g ai miễn cưỡng cho ta được bên kia g i n g ngã hòa thượng cũng đứng lên nhìn rồi chắp tay nói nữ thí chủ bần t à n xưng tạ ơn nữ thí chủ mụ dung quyển nhi lạnh lùng đáp đại sư bất tất phải quan tâm ngô cương tiến lại gần hỏi bằng một giọng thành khẩn t ừ n g t h ấ y c ô đại sư ra sao rồi d ô n g ngã hòa thượng cười k h á n h khách rồi đáp <cười> không có gì đáng ngại còn ngươi thế nào h ả ngô cương đáp dặn bôi cũng chỉ mệt mỏi mà thôi mộ dung quyển nhi móc ra một cái bình xứ nhỏ rất xinh rồi đổ lấy hai viên thuốc màu xanh đưa cho ngô cương cùng d ô n g ngã hòa thượng và nói đây là thứ thuốc trị thương đặc biệt của bản môn bí mật chế r a bản nhân không phải tự khoe mà thực nó chẳng thua gì đại hoàng đan của phái thiếu lâm đâu ngô c ư ờ n g đón lấy thuốc ngửi thấy mùi hương thơm ngào n g ạ t thấm vào tì d ị chàng chưa bỏ thuốc vào miệng nuốt thì đã cảm thấy khoan khoái trong lòng d i n g ngã hòa thượng cầm viên thuốc trên tay ngắm nghía một lúc rồi hỏi phải chăng đây là quyền nữ thánh đan ngô c ư ờ n g chưa từng nghe ai nói đến tên này bao giờ m ộ dung quyển nhi giật mình lùi lại một bước nhìn d i ô n g ngã hòa thượng rồi rung giọng hỏi sao đại sư lại nhận biết chủ nhân thứ linh dược này chứ d i ô n g ngã hòa thượng đáp bần tăng có biết mộ dung nguyễn nhi lên tiếng hỏi có phải ngài ấy đại sư chưa vào chốn không môn d i ô n g ngã hòa thượng đáp a di đà phật ngài ấy bần tăng còn là người tụt nguyễn nhi hỏi xin hỏi đại sư ngài còn ở ngoài t ụ quý danh của ngài là gì pháp hiệu của bần tăng là d ô n g ngã nên quên hết mọi sự rồi không còn nhớ gì nữa đâu mộ dung q u y ễ n nhi hỏi sở dĩ tiểu nữ hỏi câu đó là gì trên chống giang hồ không có mấy người biết chủ nhân của thứ thuốc này bần tăng không thể trả lời được mong rằng cô nương lượng thứ cho cô nương xuất thân ở nơi nào vậy tiểu nữ cũng ở vào trong trường hợp không thể tiết lộ thân thế được thôi được rồi bần tăng xin hỏi một câu nữa cố nhân có bình yên không m ậ u dung q uyển nhi l ầ n tiếng đáp nhờ trời phật phồ hộ vẫn mạnh như thường ngô c ư ờ n g không hiểu hai bên đang nói gì nhưng nghe giọng lưỡi chàng cũng hiểu là d i ô n g ngã hòa t h ư ờ n g đã biết rõ lai lịch của m ậ u dung q uyển nhi rồi lạ ở chỗ là ngô c ư ờ n g không hiểu thân thế của nàng mà nàng lại biết rất rõ lai lịch của chàng d ô n g ngã hòa thượng nhìn m u dung q u y ễ n nhi bằng tia mắt kỳ dị rồi lại nhìn ngô cương nói h à i tử trên đời khó xử nhất không gì bằng chữ tình ngô cương ngạc nhiên tự hỏi sao quái hòa thượng lại nói câu chuyện đường đột như thế này rồi chàng chỉ ẩ m ừ một tiếng cho xuôi m u dung q u y ễ n nhi quay lại bảo thủ h m a rằng mai táng cho hai thiếu nữ bị nạn đi d ô n g ngã hòa thượng lại nói lão tăng hy vọng ngươi nên thận trọng ngô cương chấn động tâm thần chàng nhớ tới ngài thiếu nữ trinh bạch là lã thục u viên đã vì mình mà tàn quỷ tấm thân rồi chàng tự nhủ phải chăng quái hòa thượng vì vụ đó mà nói tới chữ tình đoạn chàng lên tiếng hỏi đại sư muốn giảng bối thận trọng về chữ tình ư giông ngã hòa thượng đáp bây giờ chỉ có thể bàn đến chuyện này s a u ngô c ư ờ n g đáp d ạ n g bối hiểu rồi người hiểu thật rồi chứ ngô c ư ờ n g q u y q u ả i gật đầu khoé mắt lộ ra sự thống khổ chàng đáp đại sư d ạ n g bối không phụ lòng trời mà cũng chẳng phụ người thế thì hay lắm nhưng mà đại sư có điều chi chỉ v ậ y bần tăng còn mong n g ư ờ i sáng suốt cởi mở hoàn kết hoàn kết ư giảng bối chưa hiểu hai chữ đó sau này ngươi sẽ hiểu đại sư không nói rõ chỗ bí mật của nó sao nói rõ ra là không hay đâu m ộ dung nguyễn nhi lúc này quay lại hỏi sao hai vị không d ẫ n công để giúp cho dược lực nhanh chóng có hiệu quả hòa thượng lên tiếng c h ắ p thoại đáp bần tăng kính tạ nữ thi chủ đã cứu viện lại còn cho thuốc bần tăng không dám nói đến chuyện báo đáp chỉ mong rằng một ngày kia sẽ có cơ duyên vì t h í chủ mà ra sức bây giờ bần tăng xin cáo từ ngột cường chợt nhớ đến điều gì chàng trịnh trọng nói cô nương tại hạ có câu chuyện muốn mượn cơ hội này để trình bày cho rõ mộ dung quyển nhi hỏi chuyện gì vậy câu chuyện về vụ kỳ án khỏa thân trong lữ quán trước đây chưa lâu mụ dung nguyễn nhi m ặ t lạnh như tiền hỏi vụ đó thế nào t à i hạ đã điều tra ra hung thủ rồi ai là hung thủ chính là d ạ n g tà thư sinh khúc cửu phong mụ dung nguyễn nhi hỏi lại tên khốn kiếp đó ư ngô cương gật đầu đáp đúng vậy vậy mà tại sao họ lại chụp mũ lên đầu công tử vậy ngô cương như người đụng phải vết thương d ạ n g tà thư sinh khúc cửu phong thèm thuồng sắc đẹp của lã thục viên không sao t ộ i nguyện được gã thấy chàng lọt vào mắt xanh của nàng liền nghĩ ra mưu kế độc này một là để mã thục u viên ghét chàng hai là để chàng bị võ lâm ruồng bỏ đó là kế một viên đá ném trúng hai con chim dĩ nhiên ngô c ư ờ n g không muốn nói đến đoạn thương tâm giữa chàng và lã thục u viên chàng liền lên tiếng đáp gã cố ý khiến cho tại hạ biến thành một tên công địch của võ lâm để mượn t a i trừ khử tại hạ mù dung q u y ể n nhi lại hỏi khúc cửu phong có mối thù gì với công tử ngô c ư ờ n g đáp gã là một phần tử trong võ minh mà tại hạ lại là cái đinh của tổ chức này mù dung q u y ể n nhi gật đầu nói công tử hãy điều tức vết thương đi để khôi phục công lực lại đ ã ngô c ư ờ n g y lời tiến lại v ớ i gốc cây ngồi xuống hành công quyền nữ thánh đ à n quả nhiên công hiệu phi thường chỉ một lúc chất thuốc đã ngấm vào cơ thể chàng đã mất hết đau đớn chân nguyên phục hồi khá nhiều chàng vừa đề khí thì thấy phản ứng ngay chàng liền rứt bỏ tạp niệm ngưng thần tịnh trí mà d ẫ n không quý thính giả thân mến quyết y kỳ thư phần thứ hai mươi lăm của tác giả trần thành d â n đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp phần hai mươi sáu trong chương trình kế tiếp xin tạm biệt